Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nè, vào đó coi thôi nha mày. Mày không có được nói gì bị bạ nghe. Nó giận tôi như vậy, tại vì nó biết cái tánh của tôi mà. Thường thì tôi không tin những cái gì mà tôi chưa thấy. Mà khi tôi chưa thấy tôi không tin thì tôi tôi nói thẳng ra liền. Cho nên nó sợ mà nó căng dặn trước cũng phải. Tôi đồng ý với nó. Thế là mọi người bắt đầu đi vào trong để xem tôi nhìn nó giống như cái chùa mà cũng không phải cái chùa cái miếu cũng không phải cái miếu tôi không biết gọi nó là cái gì nhưng mà tôi thấy ở ngoài sân đó có một cái bảo tháp hình trụ người ta làm kiến chung quanh và để trong đó là những cái đầu lâu của người nghe chỉ làm cái đầu lâu sắp như vậy bên dưới đó là để quần áo của những người đã mất rồi sau đó chúng tôi đi qua cái khu vực trưng bày hiện vận trong đó là có các loại vũ khí Những cái loại súng đạn mà lính pol pot trời xưa hay là dao mà tấu dùng để mà sát hại người dân mình. Rồi kèm theo đó những hình ảnh chụp, vụ thảm sát ngày xưa và trên dưới, ở dưới còn có để danh tánh của những người Việt bị thảm sát nữa. Sau đó chúng tôi đi vào một khu thờ những người đã mất. Nơi đây có để những bàn thờ những người đã mất và có hướng dẫn là lại bao nhiêu lại thì theo sự hướng dẫn đó tôi quỳ xuống để mà lại đủ hết tất cả những số lại ở các bàn thờ rồi tôi đi vào bên trong để mà nhìn ngắm thêm tôi vào trong tôi thấy trên bức tường có cái dấu nước sơn mà họ để là vết máu của người dân bị pol pot thảm sát lúc đó tôi nghĩ liền có máu me con mẹ gì đâu chỉ là sơn quẹt lên để hù người ta mà thôi cứ làm như là thiệt vậy tại vì trong ánh mắt tôi nhìn đây là nước sơn mà Mà người ta nói là máu làm sao tôi tin được. Rồi. Hết. Tôi sau đó tôi quay trở ra. Khi trở ra tới hành lang thì bất chợt có một cái cơn gió nó thổi vào. Chỉ một cơn gió duy nhất thổi ào một cái. Thì tự nhiên tôi rùng mình và cảm thấy sao mà nó lạnh quá. Tự nhiên người tôi giống như bị trúng gió vậy. Nó bụng rủng hết à. Không có sức nữa. Mà bụng như tự nhiên nó đau thắt nó một cái. Người tôi lúc đó giống như là bị trúng gió hay kiệt sức vậy. Tôi, tôi cũng giống như trao đảo không trao đảo nhưng mà tự nhiên nó có cái sự việc xảy ra. Mà đâu có gió mái gì nữa đâu, chỉ có một luồng như vậy. Khi bước ra ngoài thì tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều. Nhưng mà cái bụng thì nó vẫn còn rêm rêm rêm rêm, nó cứ đau. Tôi nghĩ chắc có lẽ mình vào bên trong nó ngột ngạt quá cho nên mình cảm thấy khó chịu. Rồi từ bên trong mà bước ra ngoài gặp cái cơn gió thì tôi nghĩ có thể trúng gió nhưng mà thấy cũng bình thường trở lại thôi. Chỉ thấy người nó, nó nó mệt mỏi, nó khó chịu thôi. Sau khi đi xem, sơ qua, mọi chuyện xong hết thì tất cả đi ra. Lúc đó tôi ra bãi lấy xe. Khi lấy xe đó thì tôi mới chạy lên dốc, chạy lên dốc mới ra được Thì vừa lên dốc, đó, cái bánh xe nó trợt một cái là tôi té luôn. Lúc tôi té thì chiếc xe nó đè lên, hai cái chân tôi kẹt ở dưới tôi rút ra không được. Bình thường thì tôi có thể rút ra được, nhưng mà lúc đó người tôi nó yếu lắm, hơi quệ quải. Chắc có lẽ vì vậy, vậy mà tôi cũng, cũng trợt té. Thế là hai thằng bạn mới chạy lại đỡ tôi lên. Rồi, sau đó chúng tôi mới tìm đường đi ra quốc lộ để về. Nhưng có điều lạ lắm. Quốc lộ đi vô một con đường như vậy, rồi tới cái chỗ để mà mình xem. Bây giờ đi ra thôi, tại sao mà tôi cứ chạy lòng vòng, lòng vòng, lòng vòng. Chạy hoài mà không có cách nào để qua khỏi cái cột bóc cây số 30. Chúng tôi có hỏi được, thì người dân ở đó có chỉ. Vậy đó mà chúng tôi cứ chạy lòng vòng miết hả? sau cùng có gặp được ông lão, ông chỉ cái đường dốc đi ra quốc lộ, chạy ra cầu 8.000 về đường Hà Tiên. Thì cái con dốc này chưa có làm lộ nhựa, chỉ có đá 1, 2 và đá 4, 6 thôi. Cho nên nó dễ làm cho bánh xe trân trợt lắm. Thì trong khi mà tôi đang lái xe lên dốc như vậy. Thì ngược phía bên kia có một chiếc xe tải ngược đường đi xuống. Và khi mà xe gần tới thì cũng là lúc mà cái bánh xe trước của tôi lại trợt bánh. Thế là tôi bóp thắng lại. Và tôi hết sức bẻ tay về bên phải rồi tấp luôn xe vào lệ. May là không có, không có ngã. Chỉ dù đó là hết hồn thôi. Thì lúc đó chiếc xe tải nó chạy sát ngang qua bên tôi coi như trong gan tất mà. sau cái sự việc đó tôi quyết định tôi kêu hai đứa bạn tôi tấp vào nghỉ ngơi một chút đi tôi lấy thuốc ra hút để lấy lại tinh thần xong rồi tôi mới nói bây giờ đó thằng tài qua chở cô hai tao nghe chuyện hot nhất tại đọc